x i nên kính k bạn, mừng bạn chào chào các các cả lại đã quay trở lại với hôm của Cũ Đêm Radio Đêm mấy Thì h ngày hôm trước m ì nay h nhưng có đăng mình muốn gửi tới mọi người một bộ truyện có tên là long h ổ phong vân của tác giả ôn thụy an long h ổ phong vân là quyển thứ nhất trong bộ bạch y phương chấn m i của ôn thụy an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 thành trường an huyết hồn tiêu cục tiếng mó canh ba vừa văng lên trong hẻm dài của trường an trên mái cong của huyết hồn tiêu cục không khí huy hoàng bỗng lóe lên một người áo đen người áo đen này nhanh chóng chạy trên nóc nhà trời đen đất tối không trăng không sao người áo đen xuyên qua tầng tầng lầu cáp của huyết hồn tiêu cục sau đó nhìn quanh một chút lật người nhảy xuống vừa rơi xuống đất người áo đen này cũng không dừng lại lập tức chạy về phía hành lang hành lang bảy khúc chín vòng mỗi khúc cua đều có một ngọn đèn khổng minh chập trờn i áo đ e người h h h a n n c ó ra n g áo đen nhanh chóng vòng ra sau hành lang hắn chạy nhanh như vậy nhưng không gây ra một chút tiếng bước chân nào chắc chắn khinh công đã cao đến mức siêu phàm người áo đen vòng ra hành lang sau đó rẽ vào tổng đường của huyết hồn tiêu cục ngay cả gian phòng một màu đen kịt phòng khách lớn như vậy nhưng lại không có một ngọn đèn nào h a i hàng binh khí trái phải bốn thanh đao đuôi nhạn vừa mỏng vừa gấp vừa nhanh vừa độc chỉ thấy một mảng ánh đao chứ không thấy người từ trên chém xuống đầu người áo đen người áo đen hét lớn một tiếng thân hình nhoáng lên lao vào phòng khách khiến cho một kích ác liệt của bốn tên đao thủ kia đều đánh chật nhưng chân của người áo đen còn chưa chạm đất trong phòng khách đột nhiên lại l é lên bốn tên đao thủ hóa thành một mảng ánh đao vừa nhanh vừa ác lan dưới đất cắt vào hai chân hắn người áo đen hét lớn hãy cho địa tranh đao pháp âm thanh còn đang rung động trong phòng khách hai chân người áo đen đã liên tục đá ra bốp bốp bốp, bốp. bốn thanh đao đều bị hắn đá bay ngay lúc này trong phòng khách tối đen có một giọng nói uy nghiêm cất lên dừng tay anh nến lập tức đồng loạt cháy lên chiếu sáng rực cả phòng người áo đen kia đang đứng giữa phòng khách hai tay đã kẹp lấy mười mũi tên bạc ba mũi phi tiêu bảy hạt gai sắt chính diện phòng khách có một chiếc bàn lớn chiếc bàn có ba người ngồi ngay ngắn người ngồi giữa là một lão nhân thân hình cường tráng h a i mắt sáng người có thần huyệt thái dương cao cao nhô ra hiển nhiên là một cao thủ võ lâm kim tu nội ngoại người bên trái có dâu quay nón cao lớn vạm vỡ hai năm tay lớn như đầu người vừa nhìn đã biết là dũng sĩ sức lực vô cùng người bên phải mặt trắng không dâu tay cầm quạt nho sĩ nhưng xương ngón tay dài và có lực khí thái nhàn nhã hai bên phòng khách cũng có bốn năm chục người tràn ra vị lão nhân chính giữa kia cười lớn nói <cười> ta tưởng là ai hóa ra là trung nguyên thần ưng thượng lão huynh đại danh đình đỉnh đại giá quang lâm không đón tiếp từ xa đúng là thất kính thất kính lúc này n g ư ờ i áo đen kia mới buông lỏng đề phòng cũng cười nói tốt lắm đây chính là đạo đái khách của các ngươi sao lão nhân kia đứng dậy khỏi ghế đi đến trước mặt người áo đen thân mật vỗ vai đối phương cười nói thượng lão huynh thật sự rất xin lỗi huynh cũng biết đấy đối phương để lại t h i ế t nói rằng canh t ừ đêm nay sẽ đếm đánh cắp huyết hà đồ của chúng ta chúng ta không thể không cẩn thận tên văn sĩ mặt trắng không dâu kia cũng đẩy ghế đứng lên cười bối rối h a h a thượng anh hùng xin lỗi cho chuyện này thực ra thất tuyệt lang thiên địa đao thủ và ám khí trận nho nhỏ của tệ cục sao có thể làm khó được thượng anh hùng chứ trung nguyên thần ưng thượng bộ vân tuy là lão hồ ly s ô n g pha hơn ba mươi năm trên giang hồ độc hành đại đạo nổi tiếng nhưng nghe trái một câu anh hùng phải một câu anh hùng cũng cảm thấy hơi lâng lâng liền cười nói <cười> nào có nào có huyết hồn tiêu cục phòng vệ nghiêm ngặt như vậy thực ra ta tới cũng không giúp được gì lạc huynh và thẩm tiên sinh quá khen rồi Vị lúc o nhân kia này lạc thiên trì cười ha hả nói đã như vậy thượng lão huynh không cần để ý tới đây mời ngồi đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói âm trầm lạnh lẽo thế nào lạc thiên trì bên trọng bên khinh sao người theo tiếng đến một lão đầu vừa cao vừa gầy vừa khô khan đã đi đến bên cạnh lạc thiên trì sửng sốt sau đó lập tức nhận ra cười lớn nói <cười> hóa ra là khô thi âu lão huynh khinh công thật giỏi huynh đến rồi mà chúng tôi còn chưa biết khô thi âu lập nhân nói ta vốn theo lão thượng tới đây hàn giúp ta ngăn cản những cơ quan nhỏ này ta còn chưa cảm ơn nữa câu này vừa khen vừa như chế diếu thường bộ vân nghe được cảm thấy khó chịu đang định phát tác tụ lý nhật nguyệt thẩm thất sơn đảo mắt một cái lập tức cười bồi hồi nói hai vị anh hùng xin mời ngồi người đâu dâng cha hầu hạ lạc thiên chỉ nghiêm mặt nói thượng huynh âu huynh lần này có thể giữ được huyết hà đồ hay không còn phải xem hai vị rồi thượng bộ vân cau mày nói người nói đại hiệp ngã thị thủy cũng muốn lấy huyết đồ của chúng ta sao lạc thiên trì ngưng t r n g nói đúng vậy nếu không ta tuyệt đối không dám xin chỉ thị của tăng bang chủ phái hai vị đến đây tương trợ nên biết chúng ta lấy được huyết hà đồ Là Lại Mà hà do bảo hảo trong trung thế ta tiêu giết một huyết tiêu tổn thất 3, tên hảo thủ Chỉ cần huyết hà đồ ở trong tay chúng ta nguyên nhờ chúng chúng đến không còn mống hồn Cũng bốn cần chúng gia chục Chỉ ba đã đồ cục bị Ở sắc mặt âu lập nhân cũng trở nên ngưng trọng một tên quách ngạo bạch tới đã đủ phiền toái nghe nói thất trùng thiên kiếm pháp của hắn đã khó gặp đối thủ trong võ lâm bây giờ lại thêm một tên ngã thị thủy đúng là nhức đầu không phải ngã thị thủy luôn tự cho mình là hiệp khách à tại sao cô muốn lấy huyết hà đồ tụ lý nhật nguyệt thẩm thất sơn nói có trời mới biết những kẻ xưng là đại hiệp này lấy được huyết đồ chẳng qua là đi cứu nghèo giúp yếu gì đó nhưng người nghèo trong thiên hạ nhiều như vậy làm sao cứu cho hết không bằng dâng cho trưởng tiểu bang chúng ta như vậy có thể hiệu lệnh thiên hạ rồi huyết hồn thần t r ư ờ n g lạc thiên chỉ nói điều ta sợ là bọn ngã thị thùy sớm đã biết huyết hồ tiêu cục ta cùng có một nhóm với trường tiếu bang cho nên cố ý tới gây chuyện thực ra bọn họ cho chúng ta bảo tiêu rõ ràng là đưa dây vào miệng cọp ta sợ làm nhiều chuyện như vậy sẽ bị người trên giang hồ biết trung nguyên thần â n thượng bộ vân nói ta cũng không tin ngã thị thùy có ba đầu sáu tay gì với thực lực của chúng ta cũng muốn hắn tới đây xem thử hắn làm thế nào cướp giàu để làm thế nào cứu nghèo khô thi âu lập nhân thận trọng nói lạc lão đệ vừa rồi ngươi nói bọn họ đã sớm biết ngươi cùng một nhóm với trường tiếu bang chẳng lẽ còn có người khác muốn đ ạ t huyết hà đồ sao lúc đang nói trong hẻm dài đã vang lên tiếng m õ canh tư canh tư rồi đám trẻ hãy lưu ý nhiều hơn lạc thiên chỉ kêu một tiếng sau đó sắc mặt càng nghiêm trọng nói đúng vậy còn một người đêm nay cũng muốn tới thượng bộ vân cười lạnh hỏi là ai tới tìm chết lạc thiên chỉ đáp giang nam tài tử phương c h ấ n my thượng bộ vân âu lập nhân đồng thời ổ một tiếng không kìm được lui lại hai bước phương c h ấ n my cùng lúc đó ngoài phòng có bốn người bay vào đó là bốn tên cao thủ đao đá gáy tay trái của bọn họ đều có một lỗ kiếm máu liên tục d ỉ ra hiển nhiên nếu đối thủ muốn lấy mạng bốn người này thì dễ như chở bàn tay âu lập nhân cười lạnh nói kẻ tìm chết tới rồi lạc thiên trì cao giọng nói xin báo tên họ ngoài phòng lóe lên một người áo xanh trường kiếm ngọc thụ lâm phong nói từng chữ từng câu ư n g sầu nhan thất trùng sơn quách ngạo bạch lạc thiên trì ngươi giết người đoạt bảo hãy mau ra huyết đồ ra đây tự chặt hai tay ta có thể tha cho ngươi một mạng lạc thiên trì tuy là người từng t r ả i nhưng bị ánh mắt như mũi kiếm của thiếu niên này nhìn vào không kìm được lui về sau hai bước sờ sờ huyết hà đ ổ trong ngực chợt nghe có một tiếng quát lớn đừng cuồng vọng đại hán vạm vỡ t r ư n g nhị kim cương mã k i ử u phu kia đã như chim ưng lớn lao xuống người chưa chạm đất kim cương xử nặng ba mươi hai cân đã đánh xuống đầu quách ngọng bạch khô thi âu l ậ p nhân quát lớn một tiếng lui xuống nhưng đã không kịp nữa mã kiều phu như một ngọn núi lớn đã đứng ở trên đầu quách ngạo bạch hai vai quách ngạo bạch vừa động bỗng nhiên tỏa ra một vầng kiếm như nước trương nhị kim cương mã kiều phu kêu lên một tiếng rơi xuống đất hai lòng bàn tay đều bị kiếm xuyên qua lúc nhìn lại quách ngạo bạch thấy hán vẫn thần thái nhàn nhã trên tay không có một thanh kiếm nào khô thi âu lập nhân hét lớn một tiếng cương thi trào khổ tu bốn mươi năm hóa thành một phiến bóng trào bóng đi theo người quân lấy quách ngạo bạch thượng bộ vân bước một bước dài vân ưng trào ra ngập trận chiến nên biết khô thi âu lập nhân và trung nguyên thần ưng thượng b ộ vân chính là kỳ thủ của hắc kỳ và bạch kỳ trong số ngũ đài kỳ chủ của trường tiếu bang hai người hợp sức đối địch e rằng cao thủ võ lâm hạng nhất cũng khó mà ứng phó nhưng hai người này đụng phải quách ngạo bạch căn bản không thể nào tiến công hai vai quách ngạo bạch vừa động ánh kiếm tràn ra hai người cũng không tiếp nổi lần lượt tránh đi nhưng quách ngạo bạch nhất thời không thắng được ba người bắt đầu chiến đấu trong phòng khách đột nhiên bên ngoài phòng có người cười lớn tốt ta cũng tới trong lòng lạc thiên chỉ chấn động hét lớn một tiếng máu chặn cửa chính lại ba bốn bi tên tiêu sư xông lên lao về phía cửa chính như một người áo đen đã xông vào những kẻ cản đường đều bị đánh văng ba bốn tên trục tên tiêu sư còn chưa đối mặt đã bể đầu chảy máu ngã xuống đất người nọ xông đến gần quách ngạo bạch cười nói tới đây ta giúp ngươi một tay thượng bộ vân d ặ ậ n dữ xông tới â n c h r à o trên dưới giao công bỗng nhiên nhìn thấy cặp mắt sáng ngời của người nợ một nắm tay lệ xuyên qua đôi tay mưa gió không lọt của hắn sau một tiếng bình thượng bộ vân ngửa mặt lên trời ngã xuống trong ba canh giờ không bỏ dậy nổi quách ngạo bạch vừa thấy có người đến giúp liền cả giận nói không cần nhưng thấy người áo đen kia đã dùng một quyển đánh ngã thượng bộ vân liền xuất kiếm chém vào chân trái người áo đen người áo đen kia trong lúc vội vã liền lách người tránh qua đồng thời kêu lên r ồ i thật ta giúp ngươi mà còn đối xử với ta như vậy nếu không phải thấy ngươi là một hào hán thì ta đã đánh cả ngươi rồi vừa nói vừa tùy tiện vung ra một quyền âu lập nhân liều mạng trốn tránh tiếc rằng cũng không tránh khỏi sau một tiếng bình đã bay ra ngoài một trượng ngờ mặt ngã xuống quách ngọ bạch càng giận dữ vút vút vút vút liên tục xuất ra mấy kiếm như người áo đen đã xông vào trong phòng Lạc thiên trì thấy khí thế khí như vậy, Mạnh như dội ngày này vậy của dữ vũ bên o Liền kinh hãi nói Đại hiệp ngã thị thủy b tai chỉ nghe một câu đúng vậy trước mắt bóng tối sầm lại hai tay bị khóa cứng huyết hà đồ trong ngực đã bị đoạt đi trong đầu vang lên một tiếng ong lập tức ngã xuống đất quách ngọ bạch quát lớn một tiếng ngã thị t h ủ y đừng chạy ngã thị t h ủ y quét chân một cái đá thẩm thất sơn đang kinh hãi đến ngây người bên cạnh về phía quách ngọc bạch đồng thời nói tối nay ta không dành t a n gẫu với người ta còn phải trả hà huyết đồ lại cho trung nguyên thế ra quách ngọc bạch giận dữ s ô n g lên tiếc rằng thẩm thất sơn lại bị quét về phía hắn dù đang hoảng hốt nhưng cây quạt nho sĩ trong tay vẫn muốn điểm vào huyệt khúc chỉ của hắn quách ngọc bạch trở tay một cái mũi kiếm v ừ a xuất hiện liền thu lại quạt đứt làm hai trên đầu gối thảm thất sơn cũng có thêm hai lỗ kiếm q u ỷ xuống đất quách ngọc bạch lại đỉnh đuổi theo nhưng đã không thấy bóng dáng của ngã thị thủy ngã thị thủy nhảy lên ngói nhà chạy một hồi lên mái cong gió sớm nổi lên thổi người mát mẻ lúc này đã là tảng sáng trăng xuyên qua tầng mây lại chìm về phía tây xanh biếc trong veo như một luồng ánh nước vẩy lên mái nhà ngã thị thủy cười nhạt lấy huyết hà đồ trong người đón ánh trăng mở ra hắn vừa nhìn l i ề n giật mình v i ế t hà đồ này chỉ là một cuộn giấy trắng trên giấy viết mười sáu chữ như dòng bay phượng múa hà đồ hà đồ đã về thế gia chư vị phí công c h ấ n mi cáo lỗi phía dưới ký tên bảy chữ giang nam bạch y phương c h ấ n mi ngã t h ị thủy đột nhiên đóng cuộn giấy lại ngửa mặt lên trời thở ra một hơi áo đen đón gió sớm phất phơ trên nóc nhà một vầng trăng tròn nhạt nhạt và điểm tính trải trên người hắn giống như một chiếc áo gấm màu sữa một trong ba thế lực lớn của võ lâm t h í kiếm sơn trang t h í kiếm sơn trang là một nơi thế ngoại đ ả o nguyên trong võ lâm t h í kiếm sơn trang diện tích t r ă m dặm có mười chín t ò a lầu cao ba mươi bảy t ò a đường c á t đường đ ỉ n h mười một toà giao chỉ năm nơi không khí trong trang vui vẻ thanh bình hàng năm có vô số cao nhân võ lâm không kìm được lòng mà muốn đến thí kiếm sơn trang nghỉ ngơi vài ngày để gột sửa đi gió xương mệt mỏi trong cả năm qua chủ nhân của thí kiếm sơn trang rất là hiếu khách trang chủ thí kiếm sơn trang là tư đồ thập nhị năm nay sáu mươi sáu tuổi từ ba tuổi đã mất cha năm tuổi mất mẹ lúc bảy tuổi một vị ca ca của y bị kẻ thù giết chết chỉ còn lại một mình y ba mươi bảy tuổi sáng lập thí kiếm sơn trang dựa vào huyết hà tứ thức đánh bại hết cao thủ trong thiên hạ được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm nhưng y lại lấy đức báo oán cảm hóa kẻ thủ giết anh khiến hắn bỏ đồ đao xuống cuộc đời ra sức hành thiện bản thân y lại quy ẩn thi kiếm sơn trang chủ trì chính nghĩa võ lâm mưu cầu hòa bình giang hồ tại thi kiếm sơn trang ba mươi năm qua có phương đan phi đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm trong đại hội võ lâm đi thi kiếm sơn trang thách đấu tư đồ thập nhị sau này tư đồ thập nhị rất ít khi xuất thủ cho đến hai mươi năm trước trên giang hồ xuất hiện một kiếm ma nhiếp thanh phong phát rồ luyện được một thân kiếm ký cho u chu y ê n c diệt a đến gần mười năm qua không ai dám so kiếm với tư đồ thập nhị nữa trong võ lâm luôn cho rằng tư đồ thập, thập, thập nhị cả h những hơn pháp thiên hạ. thập nhị không nhận nhưng pháp mình. thập nhị, ẳ n vọng trọng, nữa còn vẫn luôn tụng này, tin g đức đồ đồ cao ca của c vào việp Tư rất tự Tư kiếm kiếm siêu lời lại đời yêu kiếm như mạng bảo kiếm thành danh của ông ta là một thanh huyết hà thần kiếm dài hơn ba tấc nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất chính là hôm nay huyết hà thần kiếm lại mất tích huyết hà thần kiếm lại mất tích tại thí kiếm sơn trang Một trong ba thế ba lúc ự c của Võ Lâm, Cùng Cục chuyện lớn Lâm là l với Trương、Tiếu、Bang và Phong Vân Tiêu Cục. Đây là khổng Võ và Đây Tiếu Tiêu khiếp biết bao、lúc、này trong phòng khách tổng cộng có bảy người người già nhất là một lão nhân áo xanh sáng mạo gầy gò nhưng hai mắt long lanh có thần đang đứng nói chuyện nhàn nhã và ung dung giống như đang thuật lại một câu chuyện nhỏ không quan trọng nhưng ba người bên cạnh của ông ta lại rất kích động bên ở i hiện giờ phải kinh hãi giang kiếm nói Kiếm vì câu chuyện chẳng chuyện còn chuyện của chuyện Chính là trang chủ của Nhân những không nhỏ hồ thập nhị không thấy thập nhị Thí lớn nữa trang Sơn Trang Mà là là là Lão đã đồ đồ Đó tư tư b cạnh ông ta còn có một hán tử trung niên khoảng ba bốn chục tuổi cơ bắp r ắ n chắc nhưng tướng mạo bình thường khóe miệng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt người này không phải ai khác chính là nhị trang chủ của thiên hạ đệ nhất đại trang t h í kiếm sơn trang nhất đạo đoạn hồn hạ bất lạc. Người này hạ bất đạo lạc. l à một việc khi bại. chính trực, chưa thất đến nay chưa từng từ xuất đạo m bên khác của tư đồ thập nhị có một người trung niên vừa đen vừa khô vừa gầy mặc một bộ y phục màu đen đôi tay giống như làm bằng sắt đặt ở trên bàn y phục trên người phồng lên giống như cũng làm bằng sắt người này là tam trang chủ của thí kiếm sơn trang bạch bộ thần quyền âm dương hắc khi m ộ ư ơ i bảy tuổi người này đã dùng một quyền một ngựa càn quét mười sáu sơn trại của lục lâm đại đạo tại thiên nhị liên hoàn sơn sau ba mươi tuổi đã khó gặp địch thủ bên cạnh hà bất lặc là tứ trang chủ của thí kiếm sơn trang thiết cung ngân đạn lộ anh phong tuổi gần năm mươi nhưng vẫn có phong thái oai hùng bên cạnh âm dương hắc là một vị lão nhân áo xanh trong vẻ hiền lành mang theo sự uy nghiêm chính là quản gia trong thí kiếm sơn trang mã nhị tiên sinh đối diện với tư đồ thập nhị chỉ có người trẻ tuổi áo trắng này và nhất đao đoạt hồn hà bất lạc là thái độ an tưởng tự nhiên những người còn lại nghe tư đồ thập nhị hờ hững nói hầu hết đều giận dữ khẩn trương như vậy thanh huyết hà thần kiếm này đã không thấy nữa lão phu vẫn luôn treo nó ở trong phòng ngủ người có thể tiến vào phòng ngủ của lão phu ngoại trừ mấy người các vị thì chỉ có kẻ khinh công cực cao đi vào lấy cắp tư đồ thập nhị vừa cười vừa nói âm dừng h ắ c vỗ bàn một cái giận dữ nói đúng là hoang đường lão trang chủ trong thiên hạ nào có ai có thể đi lại tự nhiên trong thí kiếm sơn trang chúng ta người bình thường dĩ nhiên không thể đi lại tự nhiên trong thí kiếm sơn trang nhưng dù sao vẫn có hà bất lạc nói vậy thì là ai trên trán âm dâng h á t nổi gân xanh ví dụ như tư đồ thập nhị cười nói phương công tử chẳng hạn không dám thí kiếm sơn trang là nơi nào chứ phương mỗ đây có tới cũng nửa bước khó đi trang chủ quá đề cao tài hạ rồi thanh niên áo trắng kia khom người cười nói công tử quá khiêm tốn rồi trên thực tế công tử thật sự có năng lực này lão phu biết rõ tư đồ thập nhị nói ngoại trừ phương công tử đại hiệp ngã thị thùy cũng là anh hùng võ công siêu việt thí kiếm sơn trang c ó n g h i ê m ngặt đến mấy tin rằng cũng không làm khó được hai vị âm dương hắc nói nói như vậy chuyện này liên quan đến ngã thị thùy rồi tư đồ thập nhị nhíu đôi mày trắng bạc chầm ngâm nói đại hiệp ngã thị thủy hiệp danh rất lớn dường như không đến nỗi làm chuyện như vậy nhưng y là cháu của bang chủ trường tiếu bang tăng bạch thủy ngã thị thủy tuy cũng cam ghét hành vi và việc làm của trường tiếu bang nhưng lại rất kiêng nể tăng bạch thủy ta sợ y bị tăng bạch thủy lợi dụng đến trộm kiếm nên biết trên huyết hà thần kiếm có các phương pháp tu luyện huyết hòa tư thức nếu tăng bạch thủy luyện thành thì sẽ gây họa thiên hạ cộng thêm trường tiếu thất kích của hắn tư h thể nói là thiên hạ vô địch h ì có nói rồi là vô p ơ n chấn nhướng mảnh nói g chật huyết mi Trên thần luyện hà thứ đầu thập nhị nói điều này không hẳn cho dù huyết hà tứ thức bị tăng bạch thủy biết được nhưng lúc mới luyện nếu không có huyết hà thần kiếm thì cũng tuyệt đối không luyện thành chiêu cho nên nếu có thể trong vòng ba tháng đoạt lại huyết hà thần kiếm tăng bạch thủy sẽ giống như được rồi lại mất không thể luyện thành hà bất lạc nói phương công tử trường tiếu bang là thiên hạ đệ nhất bàng hội muốn độc bá trung nguyên đã lâu phong vân tiêu cục tuy là thiên hạ đệ nhất tiêu cục nhưng ở tại khai phong xa xôi do đó thí kiếm sơn trang chúng ta đã trở thành kẻ địch trên con đường t h ố n g lĩnh giang hồ của hắn nếu tăng bạch thủy có được huyết hà thần kiếm luyện thành huyết hà tứ thức e rằng thật sự hắn có thể hiệu lệnh võ lâm rồi Từ đầu thập đầu ngân h h ị nói n p ư ơ công của chuyện Còn cũng chỉ cậu quách Lần này ngoại đương bang này gia tử trừ tệ tham lại Và mấy vị đương gia của tệ bang tham dự góp cung、e、thiết đan lộ anh phong vẫn luôn chằm mặc bỗng nhiên nói trang chủ vừa rồi ta nhận được tin tức của mã nhị tiên sinh nói ưng sầu nham quách bảo chủ vì có việc đột xuất không tới được y đã cử con trai quách ngạo bạch đi ít hôm nữa sẽ tìm đến tư đồ thập nhị nói rất tốt phương trấn my nói tận lực vì giang hồ tại hạ cũng nên dốc sức không biết lần này trang chủ mời tại hạ đến có chuyện gì có gì cần xin cứ phân phó tư đồ thập nhị nói phương công tử lão phu ngưỡng mộ hiệp cốt nhân tâm của cậu đã lâu lần này cũng không muốn giả vờ khách g á o Phương công về theo như tính cách của đại hiệp ngã thị thủy nếu như là y làm chắc chắn sẽ không phủ nhận thật không dám giấu ngã thị thủy hành tung bất định lão phu từng bốn lần phái trinh sát đi tìm nhưng đều không thể gặp được y cho nên mới làm phiền công tử như vậy nghe nói lần trước đoạt được hết hà đồ phương công tử và ngã thủy t h ủ y đại hiệp đồng thời xuất thủ nhưng bị phương công tử nhanh chân đến trước chẳng biết có chuyện này không phương c h ấ n m i cười nói lần đó chẳng qua là trùng hợp nếu biết trước ngã thủy t h ủ y sẽ xuất thủ t à i hạ cũng sẽ không tiện cản trở thực ra t à i hạ ngưỡng mộ ngã thị thủy đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt có điều trang chủ đã nhờ cậy t à i hạ sẽ dốc hết sức xin lão trang chủ cứ yên tâm âm dâng hắc nói trường tiểu bang lớn lối như thế nào chẳng lẽ chúng ta cứ mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm sao tư đồ thập nhị nghiêm mặt nói đương nhiên không phải vậy vấn đề là chúng ta cũng không thể khẳng định chuyện này là do trường tiểu bang làm chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ oan uổng cho người khác lão p h ù sẽ hẹn gặp tăng bang chủ nói chuyện má nhị tiên sinh ngồi một bên lập tức đứng lên lúc lão ngồi người khác không thể cảm thấy gì nhưng khi đứng lên mới phát hiện lão cao hơn người bình thường ít nhất ba thước tư đồ thập nhị lại nói làm phiền tiên sinh ngày mai hãy cầm thiệt này đến trường c ứ u bang một chuyến đồng thời phái ngân thị tam hồng đi còn tiên sinh âm thầm trông coi là được rồi má nhị tiên sinh cung kính đáp một tiếng sau đó chắp tay nói với phương trấn my phương công tử tài hạ xin cáo t ử trước phương trấn my vội vàng đứng lên chắp tay nói không dám thần công tam xích ly địa mã nhị, nhị, nhị tiên sinh đợi phương trấn my nói xong lập tức rời khỏi chỗ như nước chảy mây trôi lẳng lặng không cách mặt đất ba thước lướt ngoài phòng khách đột nhiên hai chân trầm xuống mỗi chân khét điểm vào mặt đất thân hình lập tức như mũi tên vọt lên rồi biến mất phương c h ấ n my khen ngợi khinh công giỏi tư đồ thập nhị cười nói phương công tử là chân nhân bất lộ tướng mà thôi tới đây nếu phương công tử không chê tệ trang sơ xài tối nay hãy nghỉ ngơi ở đây một đêm từ lâu lão phu đã muốn trò chuyện với công tử không biết ý công tử như thế nào phương c h ấ n my cười nói tại hạ cũng đang muốn làm phiền một già một trẻ chậm rãi đi qua rừng trúc trúc sành biếc đung đưa trong sương mù thí kiếm sơn trang giống như một bức tranh sơn thủy mực xanh tư đồ thập nhị áo xanh và phương chấn m i áo trắng ung dung bước đi phương chấn m i đột nhiên cảm thán thí kiếm sơn trang đúng là thiên hạ đệ nhất trang trong thắng cảnh này tuy không có bất kỳ thủ vệ nào nhưng cao thủ trong thiên hạ có thể đi ra được rừng trúc này cũng không có bao nhiêu tư đồ thập nhị cười nói phương công tử quá khen rồi tất cả bố trí trong trang này đều do hà tiên sinh khổ tâm thiết kế chỉ y mới có thể thiết kế một trận thế không tổn thương người khác cũng không phá vỡ tự nhiên như vậy phương trấn my thấp giọng cười nói trang chủ người ở trong rừng thưa phía đông kia có phải là người của trang chủ không tư đồ thập nhị lạnh nhạt nói kẻ này đang nghe trộm chúng ta nói chuyện đương nhiên không phải người của trong trang hai người đang nói chuyện đột nhiên đồng thời lắc mình một cái phân làm trái phải bao vây xông vào rừng trúc nhưng chỉ thấy bóng người chợt lóe phương c h ấ n m i và tu đồ thập nhị đồng thời dừng bước bóng người kia đã quất sau rừng trúc phương c h ấ n m i cười nhạt nói khinh công của kẻ này thật nhanh tư đồ nhị nhíu đôi mày rậm nói kỳ quái nhất là kẻ này dường như rất quen thuộc trận thế của rừng trúc này phương c h ấ n m i cười nhạt nói có điều nếu lần sau tại hạ gặp được kẻ này nhất định có thể nhận ra hắn tư đồ thập nhị tò mò nhìn hắn phương c h ấ n m i chỉ xuống cười nói dựa vào dấu chân này tại hạ có lòng tin tư đồ thập nhị cúi đầu nhìn trông thấy rừng trúc đầy sương mù trên mặt đất ẩm ướt mang ngọc thành bụi có hai dấu chân hơi lõm vào trong đất bùn hơi nước không ngừng bốc lên dấu chân dần dần nhạt đi lúc phương c h ấ n m i trở lại thanh vân cáp của t h í kiếm sơn trang phương trấn my, my đưa mắt nhìn lão nhân danh chấn giang hồ hôm ư a gọi gió một thời này quay về sau đó nhìn ra rừng trúc trong đêm lạnh xương dày bên ngoài cửa sổ trong lòng suy nghĩ ngàn lần vẫn không tìm ra được một đầu mối nào bèn cởi áo đi ngủ đợi hắn ngủ say hắn thở v à o phập p h ò n g dần dần trở nên đều đặn thậm chí bắt đầu có một chút tiếng ngáy đoàn bóng đen ở bên ngoài cửa sổ kia đột nhiên di động nhẹ nhàng kéo cửa sổ ra l ặ n g lặng nhảy vào không gây ra một chút tiếng động nào cho dù người mở to mắt nhìn thấy hắn đi vào cũng tuyệt đối không tin trên đời này lại có thân thể nhẹ nhàng đến vậy sau khi người áo đen nhảy vào liền tiến tới hai bước nhìn thấy phương c h ấ n my đang trong giấc mộng mà ngay lúc này phương c h ấ n my đột nhiên tỉnh dậy phương t h ấ n my bao nhiêu lần, nhờ đột mà hắn tỉnh lại. Phương lại. Chấn My đ nhiên tỉnh dậy người áo đen kia cũng hoàn toàn không ngờ không kìm được ngẩn ra thế là phương c h ấ n my nhìn thấy ánh mắt nhiệt thành và sáng ngời của người áo đen người áo đen kia cũng nhìn thấy ánh mắt chân thành và chấn định của phương trấn my nhưng người áo đen nhanh chóng đánh ra một quyền nửa đêm xông vào phòng người khác lại bị phát hiện hắn gần như theo bản năng xuất thủ phương trấn my cũng đồng thời đánh ra một trường nửa đêm phát hiện người khác xông vào phòng hắn cũng gần như vô ý thức xuất chiêu quyền của phương trấn my và người áo đen không mang theo một chút tiếng gió nào quyền của người áo đen nhanh đến vô cùng t r ư ờ n g của phương trấn my nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại vừa vặn n h ê n h đón một quyền của đối phương một tiếng búp khẽ vang lên phương trấn my chỉ cảm thấy quyền thế của đối phương vô cùng ác liệt không tìm được giật mình buột miệng nói đại hiệp ngã thị thùy sau khi người áo đen tiếp một trường chỉ cảm thấy dư lực của đối phương giống như vô tận trong lòng cả kinh buột miệng nói bạch y phương trấn my hắn mượn trưởng phong nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ phương trấn my ngẩn ra v ừ định đuổi theo đột nhiên cửa lớn rầm một tiếng bị đánh băng ra ánh trăng màu bạc dọi vào trong phòng tư đồ thập nhị râu tóc trắng bạc đột nhiên xuất hiện vội nói phương công tử có chuyện gì vậy hai người giao t h ủ một chiêu ngắn ngủi chỉ phát ra một tiếng khe khẽ nhưng tư đồ thập nhị vẫn phát g i á c ra chạy đến thanh vân cát có thể thấy thính lực và thính giác và khinh công của ông ta đã cao đến mức khó bề tưởng tượng phương c h ấ n m i thò dài một tiếng nói ờ không có gì t à i hạ đoán ngã thị thủy đã tới rồi ngoài cửa sổ trăng sáng gió cao bóng trúc lay động nhưng nửa bóng người cũng không có chỉ có từng đoàn sương mù dày đặc long h ổ sơn trên dãy long h ổ quang cảnh hùng vĩ thiên hạ đệ nhất đại bang t r ư ở n g tiếu bang được xây dựng trên long h ổ sơn này ngày hôm nay trên long h ổ sơn đột nhiên xuất hiện bốn con ngựa khỏe nhanh như chớp chạy trên đỉnh long hồ đến trước trường tiếu bang ngựa chợt dừng lại trên con ngựa thứ nhất là một lão nhân áo xanh dáng vẻ ôn hòa lãnh nghiêm nghị có uy trên ba con tuấn mã khác là ba tên thiếu niên áo bạc chính là tổng quản mã nhị tiên sinh và ba đứa con trai của tổng giáo đầu đao kiếm xong tuyệt ngân tuyệt nhai của thí kiếm sơn trang bao gồm ngân phi hùng ngân thanh hùng ngân trân hùng thường được gọi là ngân thị tam hùng hổ phụ không sinh khuyển từ ba người họ đều là cao thủ thế hệ trẻ của thí kiếm sơn trang ngựa vờ rừng má nhị liền nói ba người các ngươi đưa thiết mời người này đến trường tiếu bang nhớ kỹ không được gây chuyện ngân thị tam hùng cũng đáp rõ bọn họ lập tức nhảy xuống ngựa đi về hướng trường tiếu bang người canh gác lập tức chặn bọn họ lại sau khi nói rõ mục đích mới được tiến vào ngoại đường của trường tiếu bang ngân thị tam hùng đứng c h ơ ra trong phòng khách Cũng không ai để ý tới hồi lâu sau mới có một người uể oải đi vào lạnh nhạt nói gạc người tới có chuyện gì nói mau đi vừa nói vừa uể oải ngồi xuống lão đại ngân phi hùng trong ngân thị tam hùng vội khom người nói chúng tôi là sứ giả do thí kiếm sơn trang phái đến muốn bái kiến tăng bang chủ người nọ đột nhiên đứng lên cười lớn nói ha, ha, ha, ha, ta còn tưởng là ai Đã phái trong ê n người phế Hóa vật tới các a là l tư đổ ã h i Dựa vào các n ư i Mà cũng muốn cũng chủ chúng bang gặp thiên a ba Được Trước c tiên tiếp u của a t h hạ kỳ hương chủ thì thể chủ chúng thiên h đường được Tôn ngọc bang Trong gặp có của ta Tiếp ta đây đệ nhất đại bang t r ư ở n g tiếu bang ngoài chữ bang chủ tăng bạch thủy và con gái của lão là tăng đan phượng còn có phó bang chủ thiết quyền khuất lôi và tổng đường chủ khoái kiếm phương trung bình dưới phương trung bình tổng cộng có ngũ đường hồng đường chủ hoàng đường chủ lam đường chủ hắc đường chủ bạch đường chủ dưới ngũ đường còn có ngũ sắc k ỳ chủ là trung nguyên thần ưng thượng bộ vân và khu thi âu lập nhân chính là h ắ c bạch k ỳ chủ thuộc tổ này dưới k ỳ chủ lại có ngũ sắc hương chủ dưới hương chủ là bang đổ của trường tiếu bang cho nên trong trường tiếu bang từ hương chủ trở lên đều là nhân vật nổi tiếng trong võ lâm Ngũ đại kỳ cho ủ thì c a h ơ nên một bậc, Mà tranh tranh tổng tổng tranh bậc bang công của kỳ chủ Cũng có tranh lệch khá lớn、so、với 5 đại đường chủ、võ、công của 5 đại đường chủ Cũng tranh lệch cực xa、so、với tổng đường chủ Còn võ công của tổng đường chủ và phó bang chủ cũng có tranh lệch Cho Và võ với Võ với võ lớn đường đường đường đường n xa kỳ khá phó so so đại đại từ bang chủ trường t i ế u bang trở xuống cao thủ có mười tám người võ công cao tuyệt cho dù chín đại môn phái và bảy đại bang giáo trong võ lâm liên hợp cũng chưa chắc chịu được một kích toàn lực của trường t i ế u bang người tên là tôn ngọc đường này chính là phượng hoàng câu tôn ngọc đường thanh kỳ hương chủ trong số ngũ đại hương chủ dưới trướng của trường tiếu bang hắn vừa nói như vậy ngân thị tam hùng đều cảm thấy rất khó chịu lão đại ngân phi hùng trong ngân thị tam hùng dù sao cũng khá từng trải liền cười bồi nói tại hạ không dám phượng hoàng xong câu của tôn tiên sinh trên câu nhật nguyệt dưới câu đầu có ai giao thủ với tôn tiên sinh mà không kính ngưỡng đám tại hạ phụng mệnh truyền tin đến đây nếu quý bang chủ không tiện tiết kiến chỉ cần tôn tiên sinh đáp ứng tài hạ đưa thư cho tôn tiên sinh trình thai cũng được tôn ngọc đường nghe được những lời này liền cười sằng sặc vừa tự đắc ý vừa cuồng vọng chậm rãi nói đưa thư tới đây ngân phi hùng vội hỏi tôn tiên sinh đáp ứng rồi sao tôn ngọc đường không nhịn được quát lên nhiều lời cái gì mau cầm tới đây ngân phi hùng bất đắc dĩ đành phải dùng hai tay chỉnh lên tôn ngọc đường cầm lấy trong tiếng cười lớn cũng không thèm nhìn một cái liền xé nát cả thiệp ngân phi hùng vội quát lên ngài ngân phi hùng nhỏ tuổi nhất tính khí cũng nóng nhất đang định phát tác ngân phi hùng liền đưa tay ngăn lại nghiêm nghị nói với tôn ngọc đường tôn tiên sinh sao l ạ i nói một đằng làm một nẻo bảo tài hạ làm sao giao phó với trang chủ của tệ bang tôn tiên sinh cũng làm sao ăn nói với quý bang chủ tôn ngọc đường ngằng mặt cười lớn t i ế ngân cười chấn mức động đến n g trân h Hùng nhĩ Thí ị Tam t đau mảng kiếm Sơn cả a của Trang n Tổng đường lệnh Sơn phong g gì là là là cái chủ có lệnh, phàm là thư của thí kiếm Sơn Trang Hoặc kiếm thứ thư thí Phạm v tiêu t cục hùng ì có thể không h Ngân Trân xem và ngân thanh hùng nghe được liền n h i ế n răng nhến lợi đang định lao ra ngân phi hùng nhìn thấy tờ giấy bị xe nát trên đất biết là không thể cứu vãn được liền đưa tay ngăn hai đệ lại thấp giọng nói bỏ đi không nên gây chuyện chúng ta trở về tạ tội với trang chủ là được sau đó xoay người cao giọng nói với tôn ngọc đường đa tạ tôn tiên sinh chỉ giáo đám tài hạ xin cáo từ r ấ t lời ngân thị tam hùng liền xoay người hậm hực rời đi chợt nghe tôn ngọc đường quát lên đứng lại ngân thị tam hùng đồng thời quay người ngân phi hùng ôm quyền nói tôn tiên sinh lại có gì chỉ giáo tôn ngọc đường phát ra một trận cười kinh thiên động địa cười xong mới nói phó bang chủ chúng ta có lệnh phàm là sứ giả của thí kiếm sơn trang hoặc là phong vân tiêu cực tới nhất định phải tự chặt một tay mới có thể rời đi các ngươi muốn chúng ta động thủ hay tự làm ngân thị tam hùng giận đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng ngân chân hùng không nhịn được hét lên tốn ngọc đường ngươi cho rằng huynh đệ ta sợ ngươi sao ngân thanh hùng cả giận nói ngươi có gan thì xuống đây kê chân cho da da của ngươi ngân Phi Hùng lại vỗ vai hai đại đại của mình nói nhanh Không ổn, Chúng lại vai đại nói ổn vỗ của đệ thị a trước tiên p ả i ngoài Hội hợp với、Mã、Tiên Sinh người tới tiếu lại xông Tôn Ngân Thanh Hùng và Ngân Trấn Hùng gật đầu, ba người đồng phóng tới cửa lớn trường tiếu bang、Chợt、nghe、Tôn、Ngọc Đường quát lớn Đám tùy Tùng bắt lại cho ta. Ngân gật ra Ba cửa ta loạt cho và hợp Chợt h Mã Đám quát Tùy bắt t đầu tam hùng đã chạy đến gần cửa lớn sắp sửa x ô n g ra ngoài không ngờ đột nhiên trên lầu cao đột nhiên có ba người nhảy xuống ba người này phân biệt xông về phía ngân phi hùng ngân thanh hùng và ngân trấn hùng một mảng ánh đao sáng loáng phủ xuống đầu ba người ngân thanh hùng ngẩng đầu lên hét lớn cẩn thận hắn lập tức rút đao giao chiến với tên đao thủ trường tiếu bang kia ngân c h ấ n hùng lăn một vòng dưới đất tránh khỏi một đao trên đầu lập tức rút trường kiếm ra chỉ có ngân phi hùng đột nhiên dùng một chiêu t r i ề u thiên thoái chờ khi đao chém tới đỉnh đầu dùng một cước không nghiêng không lệch đã bay tên cao thủ kia ra ngoài người cũng thông đó xông ra cửa lớn ngân phi hùng vừa ra khỏi cửa lớn quay đầu lại nhìn trông thấy ngân thanh hùng đang giao đấu với ba tên trưởng tiểu bang đồ ngân trần hùng cũng dùng một kiếm chống lại ba thanh đào và một cây mai hoa thương ngân phi hùng thủ tục tình thâm hét lớn một tiếng tay trái rút đào tay phải rút kiếm xông vào trong cửa trong n h á n mắt đã chiến đấu với bốn tên trưởng tiểu bang nên biết ngân thị tam hùng là con trai của đao kiếm xong tuyệt ngân tuyệt nhai lục đương gia của thi kiếm sơn trang công phu đao kiếm không phải tầm thường mới được mấy hiệp ngân thị tam hùng đã đánh năm tên trưởng tiếu băng đồ bị thương nhưng đối phương lại càng lúc càng nhiều đã phây khốn ngân thị tam hùng ngân thanh hùng muốn một vòng tuyệt đao bước lui ba tên địch chợt thấy ngân chân hùng đang dùng một kiếm chống lại năm người mà một tên trưởng tiếu băng đồ đang trong tay cầm nga mi phân thủy thích đã lặng lẽ đến bên xả nhà muốn đánh lén ngân chân hùng bên dưới ngân thanh hùng sợ tam đệ trúng chiêu vội vàng vận chân khí lao ra chặn tên băng đ ổ kia lại khi nga mi phân thủy thích của tên đ ổ kia còn chưa đâm ra ngân thanh hùng đã một đao chém trúng gò má hắn thân hình ngân thanh hùng đáp xuống đất máu của tên băng đ ổ kia cũng v h y ra đất mấy người trong phòng đều ngừng tay trong lòng ngân phi hùng thầm nói lần này thì nguy rồi chợt nghe phượng hoàng câu tôn ngọc đường quát lên Các người đường sống ra khỏi trường ngân thanh hùng cũng mặc kệ đối phương ba nghìn bảy trăm hai mươi một hét lớn một tiếng liên tiếp chém ra ba đao về phía tôn ngọc đường vừa nhanh vừa gấp mắt thấy sắp sửa chém chúng tôn ngọc đường hừ lạnh một tiếng giơ hai tay lên trên tay lại xuất hiện hai thanh phượng hoàng câu sau đó tiếng cách một cái đã giữ chặt lấy đao của ngân thanh hùng trong lòng ngân thanh hùng chấn động vội dùng sức kéo ra tung ngọc đường quát lên một tiếng kéo c ô n g ngược về ngân thanh hùng không đứng vững bị kéo ngã về phía trước ngân chân hùng vừa thấy huynh đệ thất thủ liền kinh hãi lao lên phía trước nhưng hai tên trưởng tiếu băng đồ sử dụng một cây búa và một cây bạch mi côn vẫn quấn lấy hắn không buông ngân phi hùng cũng xông lên nhưng hai thanh đao trên dưới bay lượn đã vây lấy hắn ngân phi hùng nóng lòng cứu em đột nhiên không lùi mà tiến vọt mạnh về phía trước khuỷu tay thúc ra đánh bay một người trường kiếm tay trái đã ném ra xuyên căng ngực của một gã trường tiếu bang đồ lần này họa càng lớn hơn ngân phi hùng vừa mới xông vào liên tiếp xuất ra hai đao một đao chém vào đầu một đao cắt vào chân tôn ngọc đường tôn ngọc đường hét lớn một tiếng đã không kịp giết ngân thanh hùng Phượng Phi Hoàng Hồng vung lên ngăn cản đao của Ngân đao Câu của sau khi、ngân、Phi Hồng Ngân ngã ra trước một ấ Mấy y xoay bước người ngược Đường Đường Được người được tức Ngọc Ngọc cũng không tin mấy tên nhóc các người có Lập lại lên làm quét Tôn Tôn hét Ta tin tên thể ta xuống, đao Sau hông không gì Hạ vào m tiếng rắc đao của ngân phi hùng đã bị phượng hoàng câu của hán kẹp đứt lại một tiếng xoẹt câu trên tay phải đã ngăn cản đao của ngân thanh hùng câu trên tay trái lại cắm vào vai trái của ngân phi hùng ngân chân hùng đang trong hỗn chiến thấy huynh trưởng bị thương mắt muốn nứt ra lập tức hét lớn múa ra một mảng hoa kiếm liên tiếp dùng mấy chiêu ác liệt b ứ c lui hai tiên địch sau đó xông về phía tôn ngọc đường một kiếm đâm vào yết hầu của hắn tôn ngọc đường ung dung bình tĩnh tay trái kéo một cái ngân phi hùng máu tươi d ò n g d ò n g bị kéo ngã ra phía trước trở thành đâm về phía mũi kiếm của ngân chân hùng ngân thanh hùng bên kia chống đỡ ba chiêu của tôn ngọc đường đã bị ép đến tình cảnh nguy hiểm câu trái của tôn ngọc đường đánh trả một chiêu gạt đao của ngân thanh hùng ra lại dùng một câu ép ngân thanh hùng đến góc chết tôn ngọc đường cười lên một tiếng âm hiểm xong câu g a o ước móc vào cổ họng ngân thanh hùng một chiêu này khiến cho ngân thanh hùng không thể né tránh cũng không thể lui được nữa chỉ có nhắm mắt chờ chết chiêu này của tôn ngọc đường vừa nhanh vừa gấp ngân phi hùng và ngân chân hùng vẫn còn chưa đứng dậy dĩ nhiên không thể cứu viện mắt thấy sắp sửa chết người đột nhiên một đôi tay khô gầy chấn định nhanh như chớp vươn tới năm ngón tay mở ra cường hành bắt lấy s o n g câu tôn ngọc đường không thể tin có người vừa ra tay đã bắt lấy phượng hoàng câu thành danh của hắn hắn đưa mắt nhìn trông thấy lão nhân áo xanh gương mặt gầy gò lại mang theo uy nghiêm hai chân bằng bằng bước hờ giữa không trung cách mặt đất ba thước đang trừng mắt nhìn hắn tôn ngọc đường cả kinh kêu lên tam xích ly địa thất xích sát nhân mã nhị tiên sinh lão nhân kia lạnh nhạt nói đúng vậy tôn hương chủ thành danh mấy chục năm hôm nay lại giở thủ đoạn độc ác với ba đứa trẻ xuất đạo không lâu c h ẳ n g p h ả i hơi quá đáng sao tôn ngọc đường cười lạnh nói ta không cần biết ngươi là ai phàm là kẻo sông và trường tiếu bang đều có thể giết má nhị tiên sinh nói vậy sao ta đến trường tiếu bang trước đó đã thông báo cho quý bang ngân thị tam hùng cũng đã thông báo trước mới được mời vào trong sao có thể nói là sông và trường tiếu bang sắc m ặ tôn t ngọc đường lúc đỏ lúc trắng giận dữ cười nói ta mặc kệ ngươi là mời vào hay s ô n g vào tóm lại hễ là người của thí kiếm sơn trang thì trường tiểu bang đều có thể giết mã nhị tiên sinh nói tôn hương chủ muốn gán tội chúng ta cứ bịa ra là được cần gì phải nhiều lời tôn ngọc đường giận dữ nói mã nhị người muốn rút lui khỏi trường tiểu bang sao xem chiêu đi hai chữ xem chiêu vừa thốt lên tôn ngọc đường lại không xuất thủ nhưng hai tên đao thủ và một tên dụng bạch mi côn phía sau mã nhị tiên sinh lại lén đến gần đồng loạt ra tay trong n h á n mắt này má nhị tiên sinh giống như sau lưng có mắt quát lên đi mau thân hình y c h ạ m xuống mũi chân chạm đất lại lăng không bay lên nhảy ngược qua đầu ba kẻ đánh lén sau lưng xông đến gần ngân thị tam hùng tôn ngọc đường kêu lên bảo vệ cửa lớn thân hình lập tức lướt lên xong câu như điện chớp móc vào yết hầu má nhị tiên sinh má nhị tiên sinh vừa lướt đến gần ngân thị tam hùng ngân thị tam hùng còn đang kinh ngạc song trưởng của mã nhị tiên sinh đã v ù n g ra một đoàn nội lực hùng hậu đẩy ngân thị tam hùng về phía cửa lớn mã nhị tiên sinh quay người lại chỉ thấy ánh bạc lập l è song câu của tôn ngọc đường đã móc đến cổ học y mã nhị tiên sinh đột nhiên hạ thấp k h ô người n g ngồi s ổ m trên đất tôn ngọc đường chỉ thấy áo xanh trước mắt chầm xuống song câu của hắn đã rơi vào khoảng không hắn chợt nhớ tích kỷ công tam xích ly địa thất xích sát nhân của mã nhị tiên sinh trong lòng phát lạnh lập tức lui về phía sau hai chân m ã nhị tiên sinh vừa chạm đất lập tức bắn đinh a n h như sao băng mười ngón tay duỗi ra đâm vào tôn ngọc đường tôn ngọc đường không tránh mà lại phản công s o n g câu quay ngược lại móc vào hai tay mã nhị tiên sinh m ã nhị tiên sinh đột nhiên thu chiêu đổi trì thành trào cường hành bắt lấy s o n g câu tôn ngọc đường không kéo ra được trong lúc cấp bách bèn giơ chân đá vào bụng mã nhị tiên sinh Má nhị tôn i sinh đồng thời rơi ê n đồng chân, đá văng một kích đá một t của、tôn、ngọc đường Thân hình đột nhiên hạ thấp xuống, chân chạm đất một cái, toàn thân hình nhiên hạ chân chạm xuống, bắn cái, lên, vừa thấy mã nhị tiên sinh hạ thấp người trong lòng biết không ổn vội vàng buông tay ngay cả s o n g câu cũng không cần mấy khó khăn tránh khỏi một đợt cước pháp này nhưng đã lâm vào cục diện nguy hiểm mã nhị tiên sinh và tôn ngọc đường giao thủ mấy chiêu nhanh như trước y vừa bước lôi tôn ngọc đường xoay người nhìn lại thấy ngân thị tam hùng vừa thấy mã nhị tiên sinh gia nhập trận chiến lập tức phấn chấn tinh thần lại đả thương hai tên địch mắt thấy sắp sửa xông ra cửa lớn chợt nghe trong phòng có một người hét lên kẻ nào dám đến giương oai lập tức có mười sáu mười bảy tên trưởng tiếu băng đồ áo trắng nhảy ra lại đoàn đoàn vây quanh ngân thị tam hùng hai tay má nhị tiên sinh rung lên một lượng trưởng phong đánh văng ba tên băng đồ chợt thấy trên đầu có gió thổi đến vội lật hai tay đẩy về phía trên bùng một tiếng một cái bóng áo trắng đã bị chấn băng ra ba thước bồng b à n h đáp xuống Mã n h ị tiên sinh lạnh lùng nói trường t i ế u bang bạch kỳ hương chủ kỳ hoàn đ a u khách r i ệ u côn người áo trắng kia đ ộ n g dung nói n g ư ơ i tới là t ổ n g quản t h í kiếm sơn trang mã n h ị tiên sinh sao chợt nghe tôn ngọc đường kêu lên lão t r i ệ u bắt giữ lão nhi này bọn chúng lén xông vào bang kỳ hoàn đ a u khách r i ệ u côn múa kỳ hoàn đại đ a o rào rào tầng vòng khuyên va chạm gió thổi vào mặt lạnh lùng nói mã n h ị nguyên lai tam xích ly địa thất xích sát nhân mã nhị tiên sinh hai mươi năm trước cùng với lục đại thiên vương ngôn tam sư gia và thẩm tứ thần quân hợp thành tứ đại thần long hành hiệp giang hồ thậm chí chuyên đối nghịch với trưởng tiếu bang bảo vệ chính nghĩa giang hồ nhưng ngay sau đó tăng bạch thủy của trưởng tiếu bang đã dùng lợi lộc mua chuộc ngôn tam sư gia từ đó về sau má nhị tiên sinh ở lại thí kiếm sơn trang làm tổng quản cũng là để báo ân sở dĩ mã nhị không vội giết thẩm tứ là vì không muốn thí kiếm sơn trang và trường tiểu bang chính diện xung đột nhưng thẩm tứ thần quân lại không lúc nào không nghĩ đến chuyện chém mã nhị tiên sinh dưới đao thẩm tứ thần quân chính là kỳ chủ hồng kỳ trong ngũ kỳ của trường tiểu bang võ công và chức quyền của kỳ chủ đều lớn hơn nhiều so với hương chủ mã nhị tiên sinh nghe xong lạnh lùng nói đầu của mã nhị ở đây ngươi có bản lĩnh thì cứ tới lấy Kỳ Hoàng khách Hoàng đao triệu côn cười gần nói Nạp mạng đi tiếng gần mạng mang Nạp Ánh đao theo kêu h u y n chín chém tới má nhị tiên sinh Nhưng Liêm tiếp tới i chém t của đao đao r ệ Côn còn chưa chém chút Thân hình má nhị tiên sinh xuống hạ thấp ra má đã Dỡ vào lên ự c này bắn người l Như tên lạc xông đến trước người của triệu Côn triệu Côn kêu lên trước Triệu Triệu kêu lạc của một tiếng cũng không kịp xuất đao bước chân xê dịch lui về phía sau nhưng thân hình mã nhị tiên sinh lại c h ầ m xuống như mũi tên đâm vào triệu côn triệu côn không kịp tránh lui t r o n g thấy mã tiên sinh đánh tới một t r ư ờ n g chỉ có thể đón đỡ chiêu này mã nhị tiên sinh biết hôm nay rơi vào t r ư ờ n g tiếu bang nếu không tốc chiến tốc thắng e rằng không thể thoát được do đó một t r ư ờ n g này đã dùng đến chín thành công lực sau một tiếng bùng triệu côn bị đánh bay bảy thước nhất thời huyết ký quay cuồng gần như không đứng vững được mã nhị tiên sinh hạ thấp người xuống lại lao về phía trước triệu côn còn đang kinh hái không kịp chống đỡ hai tay má nhị tiên sinh đã lật lại đánh về phía hắn ngay lúc này ánh bạc chật lóe lên phường hoàng s o n g câu vung ra chặn ngang k i ể m chế má nhị hai tay má nhị lật lại đánh văng ngân câu trông thấy hai người triệu côn và tôn ngọc đường lại bị y cuốn lấy lập tức hét lớn đám nhóc ngân ra máu s ô n g ra ngân chân hùng trong ngân thị tam hùng phấn chấn tinh thần cường hành ép lui ba tên địch bên cạnh lại trở tay dùng một kiếm đâm chết một tên bang đồ Mắt sắp thấy đã x ô ngân chân hùng ngẩng đầu lên trông thấy một quái nhân áo đỏ tóc trắng không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa ánh mặt trời ngoài cửa đều bị hắn che đi chỉ có vài tia từ mái tóc trắng xám của hắn phản chiếu khiến cho thân hình biến thành một mảng đen kịt ngân chân hùng d ặ n dữ quát lên tránh ra hắn lập tức đâm ra một kiếm người nọ t r ở tay một cái đã bắt lấy mạch môn của ngân chân hùng ngân chân hùng cả kinh không dám xem thường đang muốn vùng vấy người nọ đã đánh xuống một trường lúc này ngân chân hùng đã nhắm mắt chở chết chở thấy một bộ áo xanh bay lên không trụ xuống phía dưới quái nhân áo đỏ kia vội buông tay đánh một t r ư ờ n g lên trời chỉ nghe một tiếng bùng người áo xanh rơi xuống bị đánh bay ra xa ngân chân hùng bảy thước mà người áo đỏ cũng bị đẩy lui ra bảy thước vẫn chắn ở trước người ngân chân hùng che đi ánh sáng mặt trời ngân chân hùng như trong mộng trở tình giống như đi qua một vòng của diêm la điện toàn thân đổ mồ hôi người áo xanh kia chính là tam xích ly địa thất xích sát nhân mã nhị tiên sinh sắc mặt tái nhọt lạnh lùng nói hai mươi năm không gặp lục dương kim cương thủ của thẩm tứ ngươi tiến bộ không ít Người áo đỏ kia đột nhiên cười kia áo đỏ đột lúc ê nhiên uyên liên n Chấn động khiến ngói nhà dừng nói nhị năm không kiến ương hoàn Trong nhân huynh nay nhãn cho lắc ca thức xích xích của thoái Thất Hôm phải khai Đột đệ đã địa đệ đại giới lại tiểu rồi lư ly l Tứ tam sát Mã này triệu côn và tôn ngọc đường cũng chạy tới lễ độ cung kính nói thẩm kỳ chủ thẩm tứ thần quân ừ một tiếng nói hai người bắt giữ ba tên nhóc kia còn vị mã tiên sinh này cứ để ta xử lý hai người triệu tôn đáp rõ mã nhị tiên sinh cả g i ậ n nói t h ầ m tứ ngươi muốn thế nào lập tức phi thân muốn ngăn cản triệu côn và tôn ngọc đường t h ầ m tứ thần quân cười lớn phóng lên đánh một trường về phía mã nhị tiên sinh đồng thời nói mã nhị ngươi hãy ngoan ngoãn nằm xuống cho ta mã nhị tiên sinh vốn phi thẩm â Câu, thân Ngân tâm n ngăn cản hai người Phượng Hoàng Song Câu, Tôn Ngọc Đường và Kiều Hoàng Đao Khách Triệu Côn. Nhưng thân hình vừa cách mặt đất, chợt thấy một đoàn trường lực như rời núi lớp biển ép đến sau lưng.、Má、nhị tiên sinh, trong lòng muốn cứu Ngân Thị Tam Hùng thoát hiểm, không thể không quan tâm đến một trường này, tức vận khí lướt nhanh Khách cách lực cứu tức hai thấy Thị thoát hiểm, thể khí h Đao vừa sau Tam ra. Kiều Triệu rời lớp ép lập và mặt đất, trở một một lướt t Má tứ tần quân sau khi đánh ra một trường thấy ma nhị tiên sinh lại không tiếp trường liền hét lớn một tiếng vội vàng truy kích mã nhị tiên sinh tuy bay người cực nhanh nhưng trường lực của thẩm tứ thần quân giống như có một phần mười đánh trúng lưng y má nhị tiên sinh tụ lực toàn thân vào lưng cố chịu một t r ư ờ n g này nhưng trường lực của thẩm tứ thần quân uy lực biết bao một t r ư ờ n g này đánh cho má nhị tiên sinh khí huyết dâng trào má nhị tiên sinh lệnh mật lực va chạm này thoát khỏi trường kình liên tiếp của thẩm tứ thần quân d ợ đến lướt nhanh đến ngăn cản k i ề u h o à n đao khách triệu côn phượng hoàng câu tôn ngọc đường bên kia vừa thấy má nhị tiên sinh giống như từ trên trời giáng xuống hắn đã chịu thiệt dưới tay của mã nhị tiên sinh đương nhiên không dám ham chiến lập tức lăn người đến chỗ cửa lớn lần này ngân thị tam hùng đang ra sức phá vòng vây mắt thấy sắp sửa xông ra khỏi cửa lớn trường tiếu bang tôn ngọc đường liền mở s o n g câu vây khốn ngân phi hùng thời cơ thoát vây của ngân thị tam hùng lại bị đánh tan triệu côn cũng từng chịu thiệt thòi dưới tay của mã nhị tiên sinh vừa thấy mã nhị tiên sinh từ trên trời giáng xuống trong lòng kinh hãi vội vàng rút lui Mã Nhị thân i i ê n n s một lòng muốn giải quyết lòng này n giải g kẻ Để cho ngân Thị Tam hùng có hy vọng thoát Hùng hy hiểm vọng có Lật pháp í a Triệu Thần Côn h p triệu côn có nhanh cũng không sánh bằng khinh công như tên g i ỏ i dây của mã nhị tiên sinh triệu côn kiên quyết hơi bật cao giọng k i ề u hoàn đao lại chợt lóe lên vòng khuyên va chạm liên tiếp chín đao chém về phía mã nhị tiên sinh lúc này thẩm tứ tần quân hét lớn một tiếng đã xông đến sau lưng mã nhị tiên sinh triệu côn vừa thấy thẩm tứ thần quân tới cứu viện âm thầm mừng rỡ trong lòng má nhị tiên sinh lại trầm xuống nếu y bị thẩm tứ thần quân quấn lấy chẳng những bản thân không thể sống ra được trường tiếu bang hơn nữa một khi triệu côn gia nhập trận chiến bên kia khả năng ngân thị tam hùng phá vòng vây e rằng càng khó như lên trời má nhị tiên sinh cắn răng quyết định giải quyết kỳ hoàn đau khách triệu côn trước triệu côn liên tiếp chém ra chín đ a o thân hình má nhị tiên sinh cũng nhanh chóng dịch chuyển lên i tục thay đổi chín phương vị t r i ệ u côn c h é m chín đào không t r ú n g biết t h ẩ m t ứ thần quân sẽ lập tức đến nơi do đó p h ấ n c h ấ n tinh thần hét lớn một tiếng bóng đ a o như núi lên i tiếp chín chín tám mươi mốt đào ép đến má nhị tiên sinh má nhị tiên sinh hét lớn thân hình đột nhiên hạ thấp nhún chân bay lên không nhanh như chớp đã đá ra hai chân lúc này t h ẩ m t ứ thần quân đã lâu tới Sau người má nhị tiên sinh v ừ a thấy c h i ê u này l i ề n hét lớn t r i ệ u hương chủ đây là uyên ương liên hoàn thoái mau tránh triệu côn vừa thấy hai chân đối phương nhanh như trước nào dám ham chiến liền dùng một chiêu thoát b à o nhượng vị tránh sang một bên nhưng chỉ xem như tránh được một chân chân thứ hai của má nhị tiên sinh vẫn đã bay k i ử u hoàn đại đao của hắn chín chín t r m m ư ơ i mốt đao pháp kia tự nhiên cũng vô dụng má nhị tiên sinh nghiến răng lao đến nhanh chóng nhảy lên hai chân lại liên tục đá cước thứ nhất đá vào ngực k i ử u hoàn đ a u khách triệu côn Cước chán Lúc công lực của、triệu、côn, dù làm cách nào cũng không tiếp được hai cước này của tức chính thạch lục cương phương. lưng trường lưng dương với lớn, thứ thẩm thứ tần tiên biết triệu tiếp tiên hét một tiên trong thủ. hai nhị sinh, không hai nhị sinh. Hắn đánh nhị sinh, khai phá sau sau đối kim đá đã đến vào vào này, làm nào này là quân rằng sơn lập mã mã mã dù nếu mã nhị tiên sinh không muốn chết chỉ có một đường thu chiêu tiếp trường mã nhị tiên sinh lại không thèm đến xỉa đến một trường này cũng chẳng xoay người nhưng yên ương liên hoàn thoái của mã nhị tiên sinh vô cùng sắc bén cước thứ nhất bị triệu côn chặn đứng hai tiếng cách cách vang lên hai tay triệu côn đều bị trấn đến chật khớp cùng lúc đó cước thứ hai của mã nhị tiên sinh đã đá trúng vào chán triệu côn kiểu hoàn đau khách triệu côn hét thảm một tiếng vầng chán vỡ nứt bỏ mạng đương trường nhưng thức thứ nhất khai sơn phá thạch trong lục dương kim cương thủ của thẩm tứ thần quân đã đánh vào hai vai của mã nhị tiên sinh sau một tiếng bùng lớn mã nhị tiên sinh như d i ì u đứt dây bay ra ngoài một trường lúc xoay người lại khóe miệng đã có máu tươi dì ra tuy công lực của mã nhị tiên sinh cao cường nhưng nếu không dùng toàn lực thì không thể tiếp được lục dương kim cương thủ nổi tiếng hùng hậu của thẩm tứ thần quân Mã như ị tiên sinh biết t sinh khỏi Nếu hôm nay mình muốn sông hôm rõ ra r ờ n bang g tiếu Trước hết vậy là các bạn vừa nghe xong tập một của bộ truyện long h ổ phong vân của tác giả ôn thụy an xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh cú đêm radio xin cảm ơn các bạn rất nhiều